Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 1420, thằng nhãi này. Khoảnh khắc này, tất cả những người có mặt đều chết lặng, không khí như đông cứng lại. Diệp Phàm từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt thẳng nhiên, không vui không buồn, như thể việc tiêu diệt một vị tiên nhân đối với hắn chỉ là chuyện rất bình thường. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn chết, thì mấy người chả làm gì được đâu, ai bảo mấy người không tin. Diệp Phạm thản nhiên nói Thằng nhãi này còn mạnh hơn cả lúc trước nữa Sở trường sinh kinh ngạc nhìn trầm chầm, chầm Diệp Phạm gì khắc này Trái tim vốn đã bình lặng nhiều năm của ông ấy cũng bắt đầu nổi lên gợn sóng Diệp Phạm đúng là rất biết cách khiến sở trường sinh chấn động Trước đó, khi đan điền và kim đan của Diệp Phạm bị hủy Sở trường sinh cũng rất tiếc nuối, Thậm chí còn tìm kiếm khắp nơi Muốn tìm cách khôi phục đan điền và kim đan cho hắn Nhưng không ngờ Mặc dù Kim Đan và Đan Điền đã mất, nhưng Diệp Phạm còn trở nên mạnh mẽ hơn trước. Ngay cả ông ấy cũng không cảm nhận được một chút sức mạnh nào từ Diệp Phạm, vậy mà hắn vẫn có thể dễ dàng tiêu diệt một vị tiên nhân, thật sự quá khó tin. Thuệt! Lúc này, ánh mắt Diệp Phạm quét về phía đám cường giả địa tôn và thiến ánh mắt của Diệp Phạm quét tới, sắc mặt của đám cường giả đều biến đổi, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, cả người run lẫy bẫy. Mấy người hận lục sư phụ của tôi nên muốn tìm tôi báo thù đúng không? Diệp Phạm nhìn đám cường giả, lạnh lùng nói. Cái đó. Một vị thiên tôn vội vàng muốn lên tiếng giải thích, nhưng vừa mới mở miệng, Diệp Phạm đã búng tay. Âm ầm ầm. Trong nháy mắt, thân thể của nhóm cường giả thiên tôn và địa tôn đều nổ tung, chết không toàn thay, ngay cả nguyên thần cũng hoàn toàn bị tiêu diệt, không để lại bất kỳ dấu vết nào, như thể chưa từng xuất hiện vậy. Còn mấy người nữa. Diệp Phạm lạnh leo liếc nhìn đám người Lâm Việt và Tây Môn Việt. Hai vị phiệt chủ thấy vậy lập tức hét lên, ơi chạy mau." Ai nấy đều dốc hết sức lực, muốn chạy trốn khỏi nơi này, chạy trốn khỏi tay Diệp Phàm. Không ai chạy được đâu. Diệp Phàm thản nhiên nói, hang bước ra một bước, một luồng uy thế vô hình lan tỏa ra xung quanh, cơ thể của đám người này cũng đồng loạt nổ tung, hóa thành hư vô. Đây là sức mạnh của nhục thân đúng không? Chẳng lẽ những gì Diệp Phàm vừa thi triển đều là sức mạnh của nhục thân sao? Nhưng để sức mạnh của nhục thân đạt đến cảnh giới này rất khó, trừ khi. Sở Trường Sinh quan sát Diệp Phàm, ánh mắt không ngừng lóe lên, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Em mờ ầm ầm. Đúng lúc này, trên bầu trời của địa cầu đột nhiên vang lên từng trận sấm sét. Ngay lập tức, vô số tia sét nhanh chóng tụ lại trên đỉnh đầu Diệp Phàm, hình thành một biển sấm sét khổng lồ. Biển sấm sét này còn lớn hơn cả biển sấm sét hình thành từ đăng kiếp và niết bàn kiếp trước đó gấp mấy chục lần, gần như bao phủ toàn bộ địa cầu. Hơn nữa, lần này, những tia sét trong biển sấm sét đều có màu vàng kim, quả ra uy áp khiến người khác nghẹt thở. Khi biển sấm sét màu vàng kim này giáng xuống, tất cả mọi người trên địa cầu đều cảm thấy khó thở, tim đập dữ dội, cảm nhận được áp lực cực kỳ hơi Gê bê đang đè nặng trên đầu bọn họ. Cái đó là nhục thân thiên kiếp đúng không? Diệp Phàm thật sự đã đạt đến cấp độ nhục thân thành tiên rồi sao? Sở trường sinh nhìn Diệp Phàm mà chấn động không thôi. Nhục thân thiên kiếp là một loại thiên kiếp cực kỳ hiếm gặp. Chỉ khi nhục thân đột phá được xiền xích của thiên địa, đạt đến cấp độ nhục thân thành tiên, thì thiên địa mới dán xuống nhục thân thiên kiếp, mục đích chính là để hủy diệt kẻ sở hữu nhục thân thành tiên. Nhục thân thành tiên là hành động nghịch thiên, một khi thành công, thì sức chiến đấu của kẻ đó sẽ vượt xa những tiên nhân tu luyện bình thường Thậm chí có thể nói là hoàn toàn áp đảo Đã có nhục thân thành tiên Thì bước tiếp theo chính là nhục thân thành thánh Chẳng lẽ Diệp Phạm muốn tạo nên kỳ tích thật sao Sở trường sinh nhìn chẩm chẩm Diệp Phạm Lẩm bẩm tự nói Âm âm âm Nhưng Diệp Phạm lại không hề chống đỡ Hắn chỉ lặng lẽ đứng đó Mặc cho những tia sét màu vàng kim đánh thẳng vào người Ấy vậy mà Chúng hoàn toàn không thể gây ra bất kỳ vết thương nào Trên cơ thể của Diệp Phạm Diệp Phạm cứ như đang tắm mình trong những tia sét màu vàng kim này, không hề có ý định chống lại, mặc cho chúng không ngừng đánh vào cơ thể hắn. Thằng nhảy này có khác gì quái vật đâu chứ. Sở trường sinh nhìn bộ dạng đó của Diệp Phạm, lại một lần nữa phải kinh ngạc. Nhục thân thiên kiếp còn đáng sợ hơn thiên kiếp bình thường gấp trăm lần, ngay cả tiên nhân cũng không dám trực tiếp chống đỡ, nhưng Diệp Phạm lại để mặc cho nhục thân thiên kiếp liên tục đánh vào người mà một vết thương cũng không có, hắn đúng là quái vật trong số những con quái vật mà